Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai đang báo cáo với ủy viên trưởng cảnh sát Tom Williams Thưa ông, họ có thể bán theo bất kỳ một mục tiêu nào Họ tỏ ra quan tâm nhiều tới một người Mỹ ở đây Người có tên là Maximilian Pierpont Họ tham dự cuộc họp của những người chơi tem Họ tới xem viên kim cương Illusion ở nhà máy gia công kim cương và đã giành hai giờ đồng hồ với bức phiên gác đêm Đánh cắt bức phiên gác đêm Không, không thể được. Ông ủy viên ngả người trên ghế, băn khoăn không biết có phải là đang phùng phí một cách ngớ ngẩn thời gian và nhân lực quý giá của mình hay không. Quá nhiều dự đoán và đều không đủ cơ sở thực tế. Vậy là tới lúc này, ông vẫn không biết mục tiêu của họ là gì. Đúng vậy, thưa ông ủy viên trưởng. Tôi không dám chắc là bản thân họ đã quyết định gì chưa Nhưng khi nào họ quyết định điều đó Họ sẽ báo cho chúng tôi ngay Williams câu mặt Báo cho các ông ư Dạ, những cái máy nghe trộm Doren giải thích Họ không hề biết là đang bị nghe trộm mà Điểm đột phá đầu tiên của cảnh sát Xảy ra tới vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau Jaycee và Jeff đang ăn sắp xong bữa sáng của họ. Tại vị trí nhà trộm ở tầng trên có mặt Daniel Cooper, thành trò trước Vanderen và thám tử Whitcomb. Họ nghe thấy cả tiếng cà phê đang được xót vào ly ở phòng dưới. Jaycee này có một món quà hấp dẫn đây. Ông bạn của chúng ta đúng đấy. Em nghe nhé, nhà băng Amro sắp chuyển 5 triệu đô la vàng khối cho công ty Đông An Hà Lan. Ở căn phòng tầng trên, thám tử huyết kèm tốt lên. Không thể có cách nào... Họ lắng nghe. Em không biết 5 triệu đô la vàng khối thì nặng chừng bao nhiêu nhỉ? Tiếng Tracy. Anh có thể nói về em chính xác. Em yêu ạ. 618 kg, khoảng 67 thỏi vàng. Điều thú vị là ở chỗ vàng thì hoàn toàn vô hình Em nếu chảy nó ra Vậy là nó có thể thuộc về ai cũng được Tất nhiên là mang được những thỏi vàng đó ra khỏi đất Hà Lan Cũng chẳng dễ dàng gì Ngay cả nếu mình có thể làm được điều đó Thì vấn đề là ở chỗ Làm sao mà chiếm được chúng cơ chứ Khơi khơi đi vào nhà băng mà nhặt lấy à Đại khái là thế đấy Anh cứ đùa Anh không bao giờ đùa giỡn Với thứ tiền bạc loại đó cả Sao chúng ta không tới nhà băng Amro Mà nhìn ngó một chút nhỉ Cháy xí Anh đã có ý đồ gì chưa Trên đường đi Anh sẽ nói Có tiếng đóng cửa Thanh cha Doran về về những sợi diềm mép Không Họ không có cách nào động tới Những thỏi vàng đó được Chính tôi đã phê duyệt các biện pháp đảm bảo an ninh mà Cô nói thẳng tuột Nếu có một khuyết tật nào đó trong hệ thống an ninh của nhà băng Thì thế nào J.C. Whitney cũng sẽ phát hiện ra Thành trà Doreen cố kìm cường dẫn Thành trà người Mỹ xấu xí này thật đáng ghét Ngay từ khi đặt chân tới đây Thật khó lòng tha thứ cho thái độ trịnh thượng của hắn Thế nhưng, thanh tra Doreen là một cảnh sát mẫu mực. Và lại, ông ta đã được lệnh là phải hợp tác với cái gã đàn ông nhỏ thó và kỳ quái này. Viên thanh tra quay sang Whitcomb. Tôi muốn anh tăng cường đội theo dõi, ngay lập tức. Tôi muốn bất kỳ ai quan hệ với họ đều bị chụp hình và tra xét, rõ chưa? Vâng, thưa ông thanh tra. Và phải rất thận trọng đấy, tôi nhắc trước. Không được để họ biết là đang bị theo dõi Vâng, thưa ông thanh tra Ông Doran nhìn Cooper Đó, ông cảm thấy yên tâm hơn chưa? copper không thèm trả lời Trong 5 ngày tiếp đó, Tracy và Jeff đã làm cho thanh tra Doran bận bịu suốt Còn Daniel Cooper thì thận trọng xem xét tất cả các báo cáo hàng ngày Về đêm, khi các thám tử đã rời vị trí nghe trộm, thì bao giờ copper cũng nán ở lại. Ông ta lắng im nghe cặp uyên ương làm tình với nhau ở căn phòng bên dưới. Khó mà nghe thấy gì, nhưng trong đầu ông ta như đang nghe thấy tiếng chơi xì rên rỉ đầy cảm khoái. Ôi, nữa anh yêu, nữa nữa, ôi chúa ơi, em không thể nào chịu, nào, nào anh. Tiếp theo là những tiếng thở gấp gác và một sự im lặng êm dịu, mượt mà. Mì sẽ sớm thuộc về ta thôi, Cooper nghĩ. Không kẻ nào còn có Mì được nữa. Ban ngày, Tracy và Jeff đi riêng rẽ và dù đi bất kỳ đâu, họ đều bị cảnh sát bám theo. Jeff ghé vào một hiệu in nhỏ và hai thám tử từ bên kia đường thấy anh ta có một câu chuyện gì đầy vẻ hào hứng với ông chủ hiệu thì Jeff tới một trong hai thám tử bám theo còn người kia vào hiệu in chỉa tại cảnh sát có ba vạch chéo đỏ trắng và xanh ra trời ra người đàn ông vừa mới ra khỏi đây anh ta muốn gì anh ta dùng sắp hết danh thiết muốn tôi in thêm cho anh ta Đưa tôi xem mẫu nào. Người chủ hiệu in đưa ra một mẫu giấy viết tay. Cơ quan an ninh Amsterdam, Cornelius, phụ trách điều tra. Hôm sau, nữ thám tử Fian Horner đã đứng đợi bên ngoài một cửa hiệu bán chim cá cảnh trên phố Leyteblin trong lúc Tracy đi vào trong. 15 phút sau, nàng trở ra và Fian Horner đi vào trong. 15 phút sau, nàng trở ra và Fian Horner đứng tạo hiệu chìa thẻ cảnh sát ra. Người phụ nữ vừa mới rời khỏi đây, cô ta muốn gì? Cô ta mua một bình cá vàng, hai con vẹt nhỏ, một con hoàng yến và một con chim câu. Mọi việc thật lạ. Ông muốn nói đó là một con chim câu bình thường có phải không? Vâng, nhưng không có cơ hiệu nào nuôi sẵn cả. Tôi bảo sẽ tìm cho cô ta sau. Ông sẽ gửi mấy con chim, con cá này tới đâu? Tới khách sạn Amstel, nơi cô ta ở. Ở phía bên kia thành phố, Jeff gặp viên phó chủ tịch của nhà băng Amro và đã nói chuyện riêng với ông ta chừng 30 phút. Khi Jeff rời khỏi nhà băng, một tám tử bèn đi vào văn phòng giám đốc. Về người mới ra khỏi, xin cho biết vì sao anh ta tới. Ông Winston ấy à? Ông ấy là điều tra viên của công ty bảo vệ nhà băng, nơi chúng tôi đặt quan hệ. Họ đang chỉnh lại hệ thống an ninh của nhà băng mà. Ông ta có yêu cầu gì ông về các biện pháp an ninh hiện nay không? Vâng, dĩ nhiên là có chứ. Và ông đã nói hết với ông ta chứ? Tất nhiên, nhưng trước tiên tôi đã cẩn thận gọi điện hỏi trước về sự ủy thác cho ông ta rồi. Ông gọi cho ai? Cho cơ quan an ninh số máy được in cho chứng minh từ của anh ta 3 giờ chiều hôm đó một chiếc xe tải bọc thép dừng bánh trước cận nhà bằng Amro từ bên kia đườngché bấm máy chụp hình chiếc xe trong khi từ một cái cổng gần đó 18 tự khác đang chụp hìnhché ở tại bộ chỉ huy cảnh sát ở Iland Thanh tra Duren đang bày những bằng chứng tới tấp thu được Lên trên mặt bàn làm việc của ủy viên trưởng cảnh sát June Williams Tất cả những thứ này có ý nghĩa gì vậy? Ông ủy viên hỏi với cái giọng khô và the thế copper lên tiếng Tôi sẽ nói để các ông biết cô ta đang mưu tính gì Giọng ông ta đầy vẻ hẳn học Cô ta đang mưu toàn cướp trước xe vàng kia Họ nhìn ông ta chầm chầm Ủy viên trưởng cảnh sát Williams nói Và tôi cho rằng ông cũng biết cô ta toàn làm việc đó bằng cách nào chứ Đúng vậy Ông ta biết cái mà bọn họ không biết Ông ta biết Tracy tới tận con tim vào khối óc Ông ta đã đặt mình vào trong Tracy để có thể suy nghĩ, tính toán Rồi dự đoán mọi hành động của nàng Cô ta định dùng một xe tải cải trang và ập đến nhà băng trước cái xe thật rồi cuỗm chỗ vàng mang đi. Nghe có vẻ thiếu tự nhiên lắm, ông Cooper ạ. Thành trà Duren sen vào. Tôi không biết kế hoạch của họ là gì, nhưng tôi quả quyết họ đang có một âm mưu gì đó, thưa ông ủy viên trưởng. Chúng tôi có băng ghi âm các cuộc nói chuyện của họ mà. Trà nèng copper chật nhớ đến các âm thanh khác mà ông ta mừng tượng thấy. Những tiếng thì thầm ban đêm, những tiếng kêu khẻ khẽ và những tiếng xen rỉ đầy hoan lạc. Cô ả giống như con chó cái đang động cưỡn vậy. Hừ, ông ta sẽ tống cô ta vào một nơi mà không thằng đàn ông nào có thể sợ tới được nữa. Viện Thanh trà tiếp tục nói. Họ đã biết về các quy định của nhà băng. Họ biết thời điểm mà chiếc xe bọc thép kia tới nhận hàng và... Ủy viên trường cảnh sát xem xét kỹ lại bản báo cáo trước mặt. Hai con vẹn, một con chim câu, cá vàng, một con hoàng yến. Ông có nghĩ ba cái thứ này có mối quan hệ quái quỷ với vụ cướp kia không? Không. Duren lên tiếng. Có. Copper lên tiếng nữ thám tử hạng nhất Fian Harner trong bộ đồ sành sàng màu xanh nước biển bán theo Tracy Whitney dọc phố Prince and Grinch, và ngang qua cầu Margridge Khi Tracy sang tới bờ kênh bên kia thì Fian Harner nhìn theo tuyệt vọng vì nàng bước vào một buồng điện thoại công cộng và đứng nói chuyện tới 5 phút đồng hồ Gunther Hathop từ đầu dây bên kia ở Luân Đôn đang nói Chúng ta có thể tin cậy ở macro Nhưng có lẽ nó cần có thời gian Ít nhất là hai tuần lễ nữa Ông ta ngừng lời Lắng nghe dây lát rồi nói tiếp Tôi hiểu Khi tất cả đã sẵn sàng Tôi sẽ liên lạc với cô Thận trọng nhé Và cho tôi gửi lời hỏi thăm Jeff Tracy các ống nghe và bước ra Gật đầu ra ý Chào người phụ nữ trong bộ đồ màu xanh nước biển Hãy subscribe cho đến lượt ở ngoài <cười>